Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rút điện thoại nhìn lên màn hình thì ra đó là số của Tông Vĩ Anh chạy ra vườn rồi nghe máy Alo Tông Vĩ có phát hiện gì sao? Nghe Tông Vĩ nói xong anh hỏi lại thật lớn Cậu nói sao? Có 51 người thời gian qua mua nước hoa nhãn hiệu đó Đều cho các mối quan hệ của từng người cho tôi Còn nữa phải điều tra thật kỹ giới tính của họ Nhất là những ai có qua lại với vision đồng tính Ngọc Cương đang đứng nếp sau bụi cây nghe La Văn nói chuyện. Thì phía sau La Nguyệt đi lại vỗ vai làm cho Ngọc Cương giật mình. Anh Cương, sao anh lại ở đây? Ngọc Cương căng thẳng đến vã cầm mồ hôi. Chưa kịp trả lời thì bên kia La Văn đã cúp máy và đi tới. Nhìn thái độ lén lút của Ngọc Cương làm cho anh nghi ngờ. Cậu ở đây bao lâu rồi? Nghe La Văn hỏi Ngọc Cương trột giả. Anh ta quay sang nhìn La Nguyệt thì cô nhún vai mỉm cười. Anh ta lắp bắp trả lời. À, chuyện là anh thấy anh văn gấp gáp chạy ra ngoài anh từng có chuyện gì quan trọng cho nên vội chạy theo nói xong thì ngọc cương cúi gầm mặt thở phào là văn không hỏi gì thêm chỉ nói thôi chúng ta vào nhà đi rồi anh đi thẳng trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ mà từ trước đến giờ anh không bao giờ nghĩ tới có khi nào hung thủ lại là cậu ấy nếu không thì tại sao từ lúc cảnh sát công khai tin tức về vụ án cậu ta lại liên tục tới đây và lần nào cũng hỏi về vụ án. Nhưng nếu không phải là cậu ta, thì tại sao lúc nãy cậu ta lại nói dối? Nhưng suy nghĩ ấy lại nhanh chóng biến mất, vì một lúc sau Tông Vĩ gửi danh sách khách hàng muôn nước hòa đến cho anh. Anh thở vào nhẹ nhõm vì trong số 51 người không có tên của Ngọc Cương. Khải hiền vào buổi an buổi chiều có ghé chỗ của người vẽ phác họa như lời của La Văn nói, nhưng vừa tới nơi thì ông ấy lại gặp chút công việc, cho nên đã rời ngày hẹn đi. Trước khi chia tay Bội An nói với bạn Cậu có cần mình ngủ lại không nếu cậu sợ? Khai Hiền cười nhẹ và lắc đầu Anh còn sợ gì nữa khi mà đêm nào anh cũng gặp ác mộng Đêm nay anh lại muốn gặp hồn ma đó Để nhìn căn biệt thự trong mơ một lần nữa Như vậy anh sẽ tả kỹ hơn để cho người ta phác họa cho giống Thôi sắp thi rồi cậu về ôn bài đi Mình ổn mà Bội An gật đầu quay về Khai Hiền cũng quay về phòng nằm nghỉ đêm nay anh không mơ tới căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia nữa mà anh mơ mình đi tới ngọn núi thanh thành nơi mà anh và Bùi An phát hiện ra chiếc xác anh ngơ ngác thấy lạ chưa kịp hiểu vì sao mình lại đến đây thì anh nghe tiếng cãi vã trong một chiếc xa hơi sang trọng đậu bên bể rừng anh tiến lại gần chút nhưng lại sợ họ phát hiện Khai Hiền đành đứng nép sau một gốc cây để cố gắng lắng nghe xem họ đang nói cái gì trần một giọng nói vang lên Nếu anh không mua cho em căn chung cư và một chiếc xe hơi, thì những tấm hình chúng ta ân ái bên nhau, em sẽ công bố cho cả thiên hạ được biết." Lạ thật, dù cách xa là vậy nhưng mà từng câu từng chữ anh nghe rõ, như chính mình đang là người ở trong cuộc. Người đàn ông đó vừa dứt lời thì một tiếng bốp lại vang lên, một lúc sau một người đàn ông cao lớn, nắm tóc của một người đàn ông mảnh khảnh yếu ớt xuống khỏi xe, trên mặt của người ấy dính đầy máu, anh ta ú ớ van xin. Họ lôi nhau vào khu rừng ở trước mặt. Khai Hiền chạy theo sau hai người họ. Họ rẽ vào một lối mòn trước mặt, nhưng anh lại không nhìn rõ được mặt của hung thủ. Mặc cho người đó van xin, người đàn ông kia rút cây búa trong túi ra. Cứ như vậy đập nát khuôn mặt của tình nhân của mình. Anh ta nằm vật ra đất khuôn mặt bị biến dạng. Khai Hiền sợ hãi ngồi thụp xuống đất, cơ thể của anh run lên vì sợ. Một lát sau anh thấy hung thủ quay lại chỗ trước xe. Lần này anh ta quay lại chỗ xác cùng với cây diều ở trên tay, gương mặt gian ác hiện rõ trên gương mặt điển trai. Hắn cúi xuống chặt những nhát thật mạnh vào cổ của nạn nhân, khiến cho cái đầu phải đứt lìa ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, hắn chặt luôn đôi bàn tay rồi gói vào trong bọc đi lông. Cơ thể của nạn nhân được che đậy bằng một lớp lá khô khá dày. Thử gòm sạch sẽ xong hắn quay ra xe phóng đi mất hút khai hiền chạy theo chiếc xe nhưng không kịp nhưng anh đã nhớ được mặt của hung thủ anh choàng tỉnh khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi chỉ là mơ nhưng mà sao nó giống thật đến như vậy nhìn xuống cuối giường hồn ma không đầu đang ngồi bên cạnh giường anh từ khi nào mà anh không biết khai hiền lên tiếng hỏi anh bị người đó sát hại dã man vậy sao hồi mà giật giật cái cổ ra vẻ gật đầu Khai hiền liền nói anh có biết đầu và tay của anh hắn quang ở đâu bóng mà lắc đầu cái cổ ra vẻ không biết làm động tác đó xong thì bóng mà biến mất khắp dưới sân. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện